Trước 12, vận mệnh, hai người trở ra vườn hoa, phát hiện bằng dục vốn đứng ở đấy đã bếm mất từ lúc nào. Lết nhau, Triển Chiêu nhuôn nhún vai. Hắn trốn rồi. Mày Ngọc Tường cười ngây ngô, vệ ra trong mắt con mèo ta mới là người quan trọng nhất. Triển Chiêu phẫn nộ nhìn anh. Lúc này, thì sĩ Huyền Sơn cầm đi rượu bước vào trình giữa vườn, cất lớn giọng Thật vui hôm nay các vị đã tới đây. Để qua việc lần này tôi đã hiểu rất rõ trái tim quan trọng cỡ nào đối với bác sĩ tâm lý Lời pha trò làm cho tất cả mọi người đều cười ồ Chúng ta hãy cùng nâng ly, ly sức khỏe Nói rồi Wilson nâng ly lên Mọi người cũng nâng ly của mình và cạn ly Chỉ chiều cùng Bạch Ngọc Trường trong tay không có ly Mà bọn họ cũng chẳng muốn uống Được vì cả hai đã bắt đầu thấy chuyện bất thường Vợ của tiến sĩ Wilson Bà Rara đang đứng thẳng, bỗng nhiên lào đào bức nhanh về phía Wilson. Ảnh kim loại lái lên, Bạch Ngọc Đường hét to một tiếng, Nguyễm! Laura đã rơ con dao nắm trong tay lên, rào nhắm thẳng vào phần bụng của Wilson, tiếng hết nguy hiểm của Bạch Ngọc Đường làm Wilson quay người lại. Vì thế phần trước cũng bị đâm chứ không phải hông. Laura rút con dao ra thật mạnh, rơ tay lại muốn tiếp tục đâm. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã phi thân tới ngăn bà ta lại, đè tay bà để con dao rơi xuống đất. Đáng tiếc, lúc nãy Rao Lan nhã nhãn với lịch sự bao nhiêu, thì bây giờ bà ta lại trông giống một người điên mấy nhiêu. Với ruộng, lòng lộn muốn vươi tới con dao nằm trên mặt đất. Bạch Ngọc Đường cố sức hìm bà lại, tự nhiên giật mình. Bà cô này sức thật kinh người. Mà không, ngẩn đầu gọi những nhân viên bảo vệ đứng sững sờ đến mấy ngốc ở bên cạnh. Hứng đấy làm gì? Tôi một tay. Các nhân viên bảo vệ bừng tỉnh vội vã chạy qua đè bà Rora đang cố gắng phản kháng chỉ chiều, gọi xe cấp cứu đồng thời gọi luôn cả cảnh sát Tiến sĩ Wilson mừng bụng ngã dơ vũng máu, ý thức hoàn toàn tỉnh táo Ông nhìn người vợ của mình vì ánh mắt không dám tin đây là sự thật Sau đó dùng chút sức lực còn lại nói với những nhân viên bảo vệ Đừng làm bà ấy bị thương Xe cấp cứu và xe cảnh sát tới Wilson được đưa vào bệnh viện Laura bị cảnh sát áp giải đi Bạch Ngọc Tường phùi phùi bụi Nhìn Chỉn Chiêu đang đi tới bên cạnh mình Nơi nhì, thấy thế nào? Chỉn Chiêu cao mày Rất kỳ quái Đúng vậy Bạch Ngọc Tường gật đầu Giống như bị quỷ nhập vậy từ chưa bao giờ thấy một bà già nào lại có sơ lực lớn đến như vậy Bị quỷ nhập Chỉn Chiêu lầm bẩm liên tục Giống như tự dưng biến thành một người khác vậy Bạch Ngọc Đường chỉnh lại quần áo của mình Đột nhiên sừng sốt Biến thành người khác Chỉn chiều gật đầu Sau đó nhìn quét một vòng bốn phía Nói với Bạch Ngọc Đường Không thấy bằng dục Bạch Ngọc Đường nhớ mày Chuyện này cũng quá kỳ quái Lấy điện thoại di động ra gọi đến SCI Alo Điện thoại được nhận ngay lập tức Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên Vì người nhận điện thoại là Bạch Trì Bạch Trì, chỉ có một mình em ở trong phòng làm việc à? Vâng, vâng Bạch Trì nhìn xung quanh Tưởng mình đang vật ra bàn những một đống nước rãi Triệu Hồ do phải chú ý tề nhạc cả một ngày Giờ đang nằm ngáy o trên sofa của văn phòng Em đến bệnh viện ngay Bạch Ngọc Đường nói ngắn gọn vừa Sơn vừa bị đâm Em đến đó chờ Ông ta có việc gì báo cho anh liền Á Bạch Trì còn bị nói thêm điều gì đó Nhưng bài ngọc đường đã cúp máy. Nhìn trái, nhìn phải, tưởng bình cùng triệu hồ vẫn tiếp tục ngáy như trước. cái chi có phần nắm ruột gãi gãi đầu, sau đó cầm túi chạy như bay ra ngoài. Trong phòng, triệu hồ ngáy ngủ ngồi dậy, nhìn tưởng bình về mặt đã sớm tỉnh táo. Để cậu nhóc đi một mình không lo sao? Tưởng bình quét nước dãi, để nhóc anh tự lập đi. Cảnh sát đứng đầy trong vườn hoa biệt thự. Tất cả khách mời đều bị kinh sợ. John kinh ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn về phía trước. Sắp mặt Bạch Ngọc Đường xanh xám đi kiểm tra hiện trường. Một cảnh sát đưa cho anh một chiếc túi sách tay may thủ công rất đẹp, là túi của Laura. Mở túi sách, sắp mặt Bạch Ngọc Đường càng xám hơn. Chỉn chiêu vội vã chạy tới. Nhìn Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi ra một loại thuốc nhỏ. Bên trong chính là những viên thuốc màu sắc sạc rỡ Trong túi còn có một cái thẻ. Thẻ này giống y hệt như hai chiếc thẻ trong bao thư gửi đến cho tế sĩ Wilson. Thẻ nhựa màu đen, chữ màu đỏ và cả con quỷ cầm lễ hái. Hùng thủ giá phạm tội ngay trước mắt họ. Cả Bạch Ngọc Tường và Triển Chiêu đều không kìm được cơn giận. Đôi cái này đi kiểm tra thành phần. Bạch Ngọc Tường đưa thuốc cho một cảnh sát. Điện thoại vang lên. Bạch Ngọc Tường nhấc máy. Alo, anh... Bạch Trì, tế sĩ thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng Không sao ạ Bạch Trí nói Không thường đổ đến vùng quan trọng Bạch Ngọc Đường thở vào một cái Chỉn chiều đang căng thẳng đứng kế bên Cũng thở vào nhẹ nhõm Anh Bạch Trí tiếp tục Ông tiền sĩ kia Lúc hôn mê Miệng cứ nói Đứa con của quỷ Bạch Ngọc Đường nhớ mày Đứa con của quỷ Vâng Bạch Trí gật đầu Không nói thêm gì khác Tốt Bạch Ngọc Đường nói Anh đã cho cảnh sát qua bảo vệ ông ta Lúc về em cẩn thận một chút Được ạ Cúp điện thoại Bạch Trì cười hì hì xoay hai vòng tại chỗ Và rồi anh của mình nói tốt nha Ông ngành siêu nhân của mình vừa khe mình đó Cậu vui tươi hớn hở ra khỏi bệnh viện Suy nghĩ một chút Rồi quyết định đi tàu điện ngầm về nhà Lúc nãy đi taxi mắc quá Thở hồng hộc chạy đến trạm tàu điện ngầm Cuối cùng Bạch Trì cũng bắt kịp chuyến tàu cuối Cậu ngồi xuống ghế thở, mệt quá, nhưng mà cũng vui quá Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu Dựa lưng vào ghế, nhớ lại những việc tốt ngày hôm nay Tháng chuyển thời SCI, mọi người ai cũng tốt và giỏi Buổi chiều được nghe các vị tiềm bối phân tích vụ án Bản thân cũng giúp được chút ít Buổi tối một mình hoàn thành nhiệm vụ Tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng lại được Bangkok đường khen Cuối cùng là bắt kịp chuyến tàu cuối Nên ra cuộc đời bạch trì từ nay về sau sẽ thay đổi từ phi pho có một hồi mới ổn định được nhịp thở Giờ mới phát hiện ra trong toa chỉ có mỗi mình mình Không phải, bên kia còn có một người Người này nằm ở phía cuối toa Anh ta mặc một chiếc áo lông màu trắng Quần cũng màu trắng, tóc đen hơi dài Nằm co mình trên ghế không nhúc nhích Bạch trì xua đi những câu chuyện ma quái về tàu định ngầm vừa hiện lên trong đầu Tình lại Mình là cảnh sát, cậu lấy hết gan đi qua, thấy người nọ nằm quay mặt vào bên trong, đọc trè khuất mặt, không thấy rõ dung mạo. Này anh, anh, bạch chỉ vỗ nhẹ, không phản ứng. Này, anh không sao chứ? Bạch chỉ hít sâu, lại vỗ vỗ, vẫn không có phản ứng. Có khi nào khuôn mặt này không có mũi miệng không? Có khi nào giống như sadako không? Bạch chỉ cố lấy dũng khí đỡ người nọ ngồi dậy. Máy tóc đen dài hơi xọa qua một bên, lộ ra khuôn mặt Tiểu bạch trì vỗ vỗ ngực mày quá, có đủ mặt mũi miệng, không giống như Sadako Tốt rồi, cậu tập trung nhìn, kinh ngạc, tiếng độ xém chút nữa thì thốt ra Đẹp trai quá Người nọ cũng không phải quá trẻ, hơi gầy, da rất trắng Bảo người nọ không còn trẻ, vì hai bên phần từ mũi xuống miệng còn nếp nhăn nhạt nhạt Nó thế nào nhỉ? Có chút thăng trầm theo thời gian Còn có một chút gợi cảm Những thứ đó ở trên khuôn mặt này Bạch Trì không biết phải tả thế nào Chỉ cảm thấy rất đẹp Chú không sao chứ Lắp lắc ông chú trẻ đầu người nọ hơi nghiệt sang một bên Không phản ứng Một suy nghĩ đáng sợ rệt quá ốc Bạch Trì Có khi nào Người đã Cậu run dẩy phương ngón trò thăm dò hơi thở của người nọ Ngày lúc ngón tay đụng đến môi Người nọ đột nhiên há mồm Cắn lấy ngón tay Bạch Trì À! Bạch Trì sợ đến mức lông tóc toàn thân đều dựng lên Rút lùi hai bước, ngã ngồi trên sàn tàu Người nọ mở mắt, nghịch đầu nhìn Bạch Trì Sau đó liền ôm bụng ngã vào ghế Cười đến độ hai vai run lên Ông chú cười mà không phát ra tiếng Nhưng vẫn thấy được đang rất vui vẻ Hình như cười đến độ trẻ cả nước mắt Giọt nước trong bám đến lung mi dài Bạch Trì ngồi trên mặt đất, đôi ra nhìn Người nọ cười đã đời một lúc Sau lại người thẳng dậy Nhìn bạch trì Nhé mắt mấy cái Vươn lưỡi liếm môi Mặt bạch trì liền đỏ ửng Cầm giận đứng lên Hóa dạ Hóa ra chú gạt tôi Xoay người muốn đi Lại bị người nọ kéo Bụng đói quá Chú ta kéo bạch trì lại Ôm lấy hồng cộng Hùi đầu cọ cọ Giống như đang làm nũng dạ dề đau Bạch trì đứng ngốc tại chỗ Lỗ tai còn vang vọng giọng nói của người kia Thật là thanh tao Giờ khóc giờ cười nhìn cái người rõ ràng là lớn tuổi hơn mình Vậy mà lại đang làm nũng với mình chồng có vẻ thật sự rất thương cảm Bạch Trì bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh ông chú ấy Lấy trong túi ra một cục chocolate đưa ra Ăn đi Người nọ nhìn cục chocolate một chút Lại nhìn lên Bạch Trì ngẩn đầu há mồm À Bạch Trì sừng sốt Ông mới hiểu là người kia muốn mình rút cho Hôm nay việc tốt Nhưng tâm tình cũng tốt Bạch trì bóc dế bao Cẩn thận đưa chocolate tới miệng người nọ Ăn xong một cục Ông chú tựa trên vai bạch trì cọ cọ Còn muốn nữa Chú, chú sao biết tôi Tôi còn kẹo Bạch trì kỳ quá nhìn người nọ Người nọ không trả lời Chỉ tựa vào gần hơn Đây có muốn nữa Bạch trì lấy thêm 4 cục chocolate Rút vào miệng người nọ Ông ta chết miệng đến kẹo Sau đấy mỹ mãn tựa đầu vào vai bạch trì nghỉ ngơi Chú Lúc bà nãy Sao lại muốn dọa tôi Bạch trì có chút túc giận hỏi Người nọ không để ý tới cậu Chỉ ghé qua Người bạch trì nói Bệnh viện Bạch trì giật mình Chú chú làm sao biết tôi vừa đến bệnh viện Ai đó vết mặt tắc ý Bạch Trì cảm thấy hướng thu với người này Thoạt nhìn tưởng ông ta điên điên Nhưng hình như lại không phải điên Tôi là Bạch Trì Quyết định cố gắng làm quen Người nọ quay đầu lại nhìn cậu Lại gặp người ngồi cười Bạch Trì đò mặt Là Bạch Trì Trì trong trì xính Người nọ ngừng cười Lước Bạch Trì nói Cậu nhóc họ Bạch Vâng Bạch Trì gật đầu Con chú Người nọ ghé vào tay cậu nói, không nói cho nhóc biết được Bạch trì quyết định không cần nói chuyện với người này nữa Cậu nhóc có gì bận tâm à? Người nọ lại bắt đầu nói Cậu cho tôi ăn, tôi sẽ giúp cậu giải quyết một vấn đề khó Rưỡi rưỡi một ngón tay, không cần khách khí Bạch trì ngơ ngát nhìn ông ta Cảm giác người trước mặt này có chút giống với triển chiêu Đều có vẻ nhìn thấu nhân tâm người khác Nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau Về đứa con của quỷ Nói ra cụm từ làm mình phải đau đầu Bạch Trì không biết tại sao Nghĩa người trước mắt sẽ cho cậu câu trả lời Chú biết không Người nọ chăm chú nhìn Bạch Trì một hồi mỉm cười Nếu không phải con của thần Thì chỉ có thể là con của quỷ Sau đó ý vị thân trường Vươn tay chỉ chỉ vào chám Bạch Trì Bởi vì họ có thứ mà con người không có Bạch Trì mơ mịt như người trước mắt Tàu địa ngầm từ từ dừng lại, người nọ đứng lên và đầu Bạch Trì để xuống tay cậu nói Đừng lo lắng, cậu còn có thể lựa chọn Nói xong hôn một cái lên tóc cậu, lần sau gặp lại Bạch Trì bừng tỉnh thì người nọ đã ra khỏi tàu địa ngầm Cậu vội vàng bật chạy theo, nhưng cửu tàu đã đóng Đến sát vào cửa, Bạch Trì gọi với theo người nọ Chú tên gì? Tàu địa ngầm bắt đầu chạy về phía trước Bạch Trì chạy về đôi tàu, cậu cảm giác có lẽ mình đã gặp câu trả lời, chỉ một chút nữa thôi. Bóng dáng để nọ xa dần, ngay trước lúc biến mất, ông dơ tay đặt ngón trỏ lên môi, cười với Bạch Trì. Trời hừng sáng, Bạch Ngọc Đường và chỉn trưa mấy tuần biệt thự của Wilson về lại cục cảnh sát. Bước ra thang máy, thấy Triệu hổ xông tới trước mặt. Cậu làm cho gì vậy? Bạch Ngọc Tường nhìn về mặt trấn kinh quá độ của Triệu Hồ. À, sếp, hai người đã về, em phải đi. Triệu Hồ trả lời gọn lòn rồi phóng ra thang máy. Đi đâu? Đi coi tầy nhạc. Cửa thang máy đóng. Chỉn chiêu và Bạch Ngọc Tường nhìn nhau không hiểu gì hết. Tiếp tục đi. Đẩy cửa ra, hai người lập tức rõ ràng mọi chuyện. Trong phòng làm việc của SCI, Bạch cầm đường người đó với sắp mặt âm trầm. Không khí nặng nề quá Hai người ăn ý. Ngoãn ngoãn đi vào Anh hai Sao anh lại từ đây Bạch cầm đường ngừng đầu nhìn hai người Sau lại tiếp tục nổi áp suất thấp Chiến chiêu nhìn tưởng bình làm bất tích ở đằng xa Cậu chàng thấp thỏm Chỉ chiều phòng Barbie kế bên Bạch cầm đường và Chiến chiêu lập tức gợt đầu Chuẩn bị đi ra Lúc này cửa phòng mở công tôn cầm kẹp tay liệu đi vào Bạch ngọc đường và Chiến chiêu định trao hỏi Lại sờ sốt Nhìn qua công tôn có chút suy yếu. Không phải, nói đúng hơn là rất tệ. sắc mặt trắng đến dọa người, yếu ớt, kêu như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Công tôn, chiến chiều thật muốn tiến lên đỡ anh. Tại sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Công tôn không để ý tới hai người bọn họ, đưa tài liệu cho bạch ngọc đường. Báo cáo khám nghiệm tử thi của cô chị Nham, còn có cả phân tích thành phần thuốc. Hai người ngạc nhiên. Nhanh như vậy đã có. Cổ trị nhàm chết vì trứng chất độc xia nua. Xia nua? chiều cùng Bạch Ngọc Trương sửng sốt. Anh nói trong thuốc có chất độc xia Công tồn gật đầu. những viên thuốc này có thành phần khác nhau. Thuốc của cổ trị nhàm có chứa xia cực độc. Thuốc của triệu hồ đưa chỉ là hỗn hợp các loại thuốc tê Chính xác có khả năng giúp làm giảm đau. Còn lọ thuốc ca cậu đưa tới chứa bột kinh. Dùng để chế tạo thuốc ảo giác có hiệu lực cực cao, tạo ảo giác. Bạch Ngọc Tường nhớ mày là thuốc có thể làm cho người uống bị tạo ảo giác. Công Tôn gật đầu, lại rất mạnh. Nói cách khác, cổ trịnh Nam là bị giết, còn Laura tấn công tiến sĩ Wilson là dụng về thuốc ảo giác. Giọt mặt triển chiều căng thẳng, anh có phát hiện gì khác không? Bạch Ngọc Tường hỏi Công Tôn, tạm thời chỉ có bấy nhiêu đấy. Nói xong, công tôn xoay người bỏ trốn, đột nhiên lào đảo, bản năng chống lên cái bàn bên cạnh. Bạch cầm đường nãy giờ vẫn chú ý mọi cư động của anh, lên đứng bật dậy, muốn đỡ anh. Nhưng ngón tay còn chưa chạm được vào công tôn thì đã bị gạt ra. Chiến chiều và bạch ngọc đường đứng một bên, nhìn hết hành động của hai người, lúng túng không biết làm sao. Công tôn chống tay lên bàn, cố gắng ổn định lại cảm giác trong mặt. Bàn tay của bạch cầm đường vươn ra giữa không chung. Không dám tới gần, rồi lại lướng tiếp rút về. chỉ chiều tiến lên đỡ lấy công tôn. Để tôi đưa anh về phòng nghỉ, nghỉ ngơ một chút đi. Sức lời, dìu công tôn về phòng làm việc của mình, đỡ anh ngồi lên sofa. Bạch Cầm Đường đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chăm chú nhìn tất cả. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Anh, công tôn làm sao vậy? Thấy Bạch Cầm Đường im lặng, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Hít một hơi, nhỏ giọng hỏi Tối hôm qua, đừng nói là anh ghép Bạch cầm đường ngẩn đầu lết nhìn anh Thở dài nói Bây giờ chú đưa anh ấy về nhà đi Thời gian tới anh sẽ không đến đây nữa Để anh ấy nằm nghỉ ở nhà Chuyển chiêu từ phòng làm việc đi ra Tới cách bạch học đường Anh hai đi rồi à? bệnh học đường gật đầu Công tôn thế nào rồi? Anh ấy đang sốt Tôi định đưa anh ấy đi bệnh viện Nhưng anh ấy không chịu Bè Ngọc Đường buồn cười Con mèo này thật ngốc Như vậy làm sao mà vào bệnh viện được Xuống phòng y tế lấy thuốc kháng sinh Và thuốc hạ sốt lên đây đi Ừ Chiến chiêu đi ra ngoài Bè Ngọc Đường lòng vòng tại chỗ Sau đó chậm rãi vào phòng của chiến chiêu Dựa vào bàn làm việc Nhìn công tôn đang nằm ở sofa Công tôn nhắm mắt Bè Ngọc Đường biết Anh không phải đang ngủ Hoặc là đang không muốn đối mặt Gãi đầu tự hồ Bạch Ngọc Đường đang sắp xếp lại lời muốn nói Có chuyện này tôi làm phiền anh một chút có được không Cầm tôn chậm rãi mở mắt Để Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bộ ràng đúng tung hiếm có của mình Thở dài Bạch Ngọc Đường mở lời Tôi không có khả năng nói chuyện rõ ràng như con mèo kia Nhưng mà vừa nói vừa sán tay áo lên cho Cầm tôn nhìn Ở đây Cầm tôn nhìn cánh tay của Bạch Ngọc Đường Có phải chỗ trên đấy màu gian nhà thương bình thường Nhìn như vết tay cao Anh có hiểu nhìn Bạch Ngọc đường Lúc nhỏ anh hai cũng từng xảy ra chuyện Anh có biết không Công Tôn gật đầu Bạch Ngọc đường vui mừng Công Tôn hoàn toàn nghe anh nói Sau đấy anh ấy mất 2 năm để chữa trị Sau khi trở về không nhớ bất cứ chuyện gì Giống như biến thành một người khác vậy Sau khi về Anh ấy luôn theo tôi và Miu Nhi Tôi nhớ có một lần Tôi nói với anh ấy tôi và Miu Nhi muốn trốn khỏi nhà Anh ấy liền đem hai đứa nhút vào phòng Anh ấy sợ chúng tôi rời đi thật Viết thương này là năm bề tuổi Tôi cãi nhau cùng anh hai Nói rằng tôi không cần anh hai Anh ấy liền nắm chặt tay tôi Đóng chết không buông Sau đó bà tôi cố hết sức gỡ tay anh ấy ra khỏi tay tôi Những viết thương này là vết trời để lại khi gỡ tay anh ấy ra Bởi vì ở cùng anh ấy bọn tôi có khả năng sẽ bị nguy hiểm Nên người nhà quyết định đưa anh hai ra nước ngoài Lại đến khi lớn lên mới được gặp lại Dường như bệnh học đường có chút ái náy Tôi và Mêu Nhi kỳ thật đều rất thích anh hai Chỉ là khi còn bé gặp lại em ấy có chút sợ hãi Anh hai không có quan hệ tốt lắm với người trong nhà Anh học đường cười Nghe bảo anh ấy ở ngoài đại ca với chùm bang phái gì đó Có khi làm mafia, tôi cũng không rõ ràng lắm Nói chung là những công việc không lấy được tình cảm cho lắm Và chỉ có thể làm người ta sợ, anh ấy có thể làm Lúc tôi còn đi học, anh hai có đến thăm bọn tôi May mắn nhiều Nhi là người chu đáo Hình như cậu ấy vẫn viết thư cho anh hai Kể những chuyện gần đây của chúng tôi Dùng thuật ngữ chuyên môn của cậu ta mà nói tiếng hai bị rối loạn đồ óc Mách ngọc đường cười khổ, chỉ cần thích sẽ dùng cách đưa ra trực tiếp nhất. Có lẽ rồi người đã mất quá nhiều nhìn mình sợ mất đi như vậy, càng thích lại càng sợ. Anh ấy sẽ dùng cách cực đoan để giữ người mình thích ở bên cạnh. Sa Sa thấy Trình cầm thuốc ra khỏi trong máy, Tình Ngọc Cường đứng lên, cửa phòng, quay đầu nói với Công Tôn. Lúc đầu tôi còn tưởng anh hai sẽ không bao giờ thích ai nữa. Công Tôn, anh là người đầu tiên ra phòng ra với anh đấy. Đừng buông tay. Trình Siêu phòng làm việc. Thế Bạch Ngọc Đường đi tới Tại áo xắn lên đến tự kiểu tay Về những kết thơ quen thuộc Trình Chiêu mình cười hiểu rõ Trình Chiêu lấy cốc nước ấm Đi vào phòng đưa thuốc cho công tư uống Đắp chăn cho anh Sau đó lại đi ra ngoài Vừa ra hành lang đã bị túng lại Làm cho gì thế Trình Chiêu trưng Bạch Ngọc Đường đang ôm mình Bạch Ngọc Đường chỉ cười Không nói gì hết cúi đầu hôn người ta Vừa hôn vừa hỏi Mì nếu cậu đi tôi sẽ thế nào đây? Trình chiêu hơi ngạc nhiên, xa xa đầu anh, đôi chuột gốc. Nằm trên sofa, công thôn vùi đầu và chân lông, mê man Ngoại ô thành phố S, một trong những nhà xưởng bị bỏ hoang và lên tiếng kêu vực thảm thiết. Một người ngã xuống nền xin măng cứng, liên tục cầu xin tha thứ. Tôi nói, tôi nói. Hắn là người vừa tròn 20, đầu nhuộm vàng trẻ. Những vụ vầm bàn súng ấm nặng rực ngầm một thành phố S, phần lớn đều là do hắn làm mối. Hắn dốc sức thuốc ra một cái tên, nói Chính hắn, chỉ hắn là người mua súng. Trong bóng tối, hai thân người giống nhau như lúc đi ra, giọng điệu có chút đùa cợt, đã bảo mày sớm mở miệng đi. Thật à, nếu mà không thì đâu phải ăn khổ nhiều thế này. Sau đó cặp song sinh ngừng đầu, quay về phía màu khắp nào đó của nhà xưởng Nghe được chưa, cảnh sát? Ai đó rất nín sửng sốt, căng thẳng đến mức là bàn tay đầy mồ hôi. Cặp song sinh vừa cười vừa đi ra ngoài, miệng nói thêm, tiền này cho vẫn còn hiệu dụng của mấy người nhỉ? Nãy đến lúc bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm, tất cả lại trở về yên nắng. Thật lâu sau, một người sụ lơ ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh, cố sức bấy di động ra, nhấn một dãy số. Alo, Tư Khánh à? Ờ, ăn trương đây. Lần trước, cậu bà tôi đi điều tra nguồn gốc khẩu súng. Đã điều tra được rồi. Người mô súng là Jun King. Những hung thần dùng bóng sắc gào ra, tay đường ngực miệng gào lên nầm mỹ, khắp mặt đất những ngôi mộ thấp cao, lổn lổ nổn, nơi này chỉ toàn thế cả. Và quang cảnh đối một cái buồn đau, mọi nhắp mồ đều mở bật ra, từ bên trong mộ phát ra tiếng khóc. Giác lạc của âm hồn đang bị khảo tra, thần khúc, thần địa ngục thứ sáu, những viên tốc màu sắc sạc sỡ trong tay rơi xuống đất, nhìn chúng lăn tròn như những sinh mệnh, mơ hồ thấy được mạng sống đang bị dòng với số phận, đang quay cuồng vùng vẫy. Tại sao chỉ có mi không khiếm được hạnh phúc? Tại sao chỉ có mi cô độc?